Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hôm nay khi Bình cho hay phải đi Biên hòa mấy ngày mới về Liên đã nói với Tú để ý hành lang sau nhà phía trên lòng Hai đứa có ám hiệu cho nhau từ trước đến nay Là khi Liên đổi chậu kiển hoa hồng qua bên trái Và chậu kiển hoa sứ qua bên phải Là Bình đi công tác xa nhà Và Liên muốn ngủ với Tú Bởi vậy khi nàng nghe Bình nói Cho sĩ quan phụ tá đi bên hòa Thế chàng nàng hỏi ngay Vậy hôm nay anh không đi biên hòa nữa à? Bình vô tình nói rồi Có chứ Anh chỉ bảo ông sĩ quan phụ tá đi trước Thế anh lúc đầu Khi anh lo xong việc cho Tấn Thì phải tới đó ngày Không có anh làm sao họ làm việc được Nói xong Bình quay qua nói tiếp Ông cứ yên tâm đi Đưa địa chỉ căn nhà đó cho tôi Tối nay tôi làm liền Sáng mai ông tới đây Tôi cho ông kết quả Nói xong bệnh thấy phải làm vụ này ngay Vì chàng đã hẹn với Tú Vân Khuya nay thế nào cũng phải về Nếu chậm trễ thế nào cũng có chuyện Với cô nhân tình trẻ mà khó tính này Chàng đứng dậy ra vẻ Sốt sáng nói Được rồi Ông cứ về đi Tôi vô sở tính chuyện này ngay bây giờ Cả Tấn và Liên cùng mừng giữa mỗi người đều có một lý do riêng. Bình bội bã leo lên xe này. Chàng dục anh tài xế lái xe thực mau bố sở. Bình tới phòng văn khố truy lục sổ gia đình cái số nhà Tấn vừa đưa cho. Phòng văn khố chưa đựng hồ sở đây phải nói đầy đủ và thứ tự nhất trong mấy quận đô thành. Bởi vậy chỉ vài phút sau Bình đã lôi ra tờ khai gia đình căn nhà chẳng muốn tìm Nhưng thật lạ lục Gia đình này đã di chuyển đi từ 5 năm nay Mà tại sao lại không có ai dọn vào Bình cố tìm một lần nữa Mấy nhân viên của phòng văn khố cũng tiếu tiết lục lọi Nhưng chỉ có thế Như vậy có nghĩa là căn nhà đó phải bỏ không Hoặc có người dọn tới mà không chịu khai báo với cơ quan cảnh sát Bình lên phòng trực Gọi điện thoại cho bót cảnh sát địa phương Là chàng sẽ tới đó nhờ họ phối hợp với cơ quan Đi xét sổ gia đình một căn nhà ngay bây giờ Chỉ vài phút sau Toán cảnh sát an ninh phối hợp Đã lên đường tới căn nhà Trong con hẻm nhỏ Mà mẹ con tấn dình dập mấy ngày qua Trời tối mọ mò, mò Con hẻm không một bóng đèn được Thỉnh thoảng mới có vài Tia sáng hất ra từ khe cửa sổ Của một vài nhà nào đó đi ngủ chế Mọi người đều đi bộ Xe hơi phải đậu ngoài hẻm Vì đường vô trong quá nhỏ Những hàng hiên nhà nhấp nhô Cái cật ra Cái thụt vô Ánh đèn pin lấp lánh trên con đường đất gồ ghẹ Không ai nói với ai một câu nào Chó bắt đầu sùa dài Theo lối xóm Một lúc sau Toàn an ninh cảnh sát đã tới trước căn nhà Quả thực Họ là những nhân viên an ninh chuyên nghiệp Nhất là lại có Bình đi theo Nên ai nấy đều trổ hết tài nghề sẵn có của mình Có cho cấp chỉ huy thấy để lãnh cầm Đã có mấy người bọc ra ngã sau Căn nhà bây giờ dù có ai ở trong muốn chạy thoát cũng khó Vì đã bị bày kịp Nhiều nhân viên đã rút súng thủ sẵn Họ hành động lanh lẹ và im lềm như những bóng ma Bình rất hài lòng với những người lính dưới quyền của mình Chàng ra dấu cho anh trưởng toán gõ cửa Anh ta lên tiếng ngay Mở cửa Cảnh sát xét tờ khai gia đình Không có tiếng trả lời Anh ta gõ mạnh vào tâm van trước mặt Gọi lớn hơn Chủ nhà xin mở cửa cảnh sát Tới xét tờ khai gia đình Vẫn không ai trả lời Bình ghé mắt nhìn qua khe cửa Chàng thấy giòn giòn Vì chiếc bàn thờ kê giữa nhà chập trần Trong ánh sáng leo lắt của một ngọn đèn dầu nhỏ nhỏ Anh trưởng Toán vẫn kiên nhẫn gõ cửa Mở cửa, mở cửa, cảnh sát xét tờ khai gia đình Một nhân viên đứng bên cảnh bệnh nói Thưa đại quý, nhất định nhà có người Vì trên bàn thờ có thắp đèn Bình gật đầu Tôi cũng nghĩ như chúng sĩ Mình phải gọi bạn được gia chủ mở cửa mình đi. Anh trưởng Toàn nghe Bình nói vậy. Nắm tay đập thật mạnh vô cửa. Mở cửa. Mở cửa cảnh sát xét số gia đình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.